thiết tiến lại trước tô định vái một vái tiểu nhân chờ lệnh đại nhân tô định lấy trong bọc ra một nén vàng trao cho thiết tật thưởng cho ngươi tô định ấm ức vì các võ sĩ của mình chưa được dịp thi thố tài năng nay thấy thiết vật ngã châu biểu lộ sức khỏe vô địch trước dân chúng y mừng quá quên mất rằng còn một cuộc đấu của đào kỳ y tuyên bố trong sáu mươi tiếng trống triệu thiết đã vật ngã châu Nếu nay đào kỳ Cũng trong 60 tiếng trống vật ngã được châu Coi như thắng Dân chúng trong trang được miễn khoản ba Con châu mộng được dẫn ra Đứng trước mặt đào kỳ Nó khoan thai đứng chờ Khoanh tay trước con châu mộng Tất cả mọi người Dù hắn hay Việt Cũng không thể tin được kỳ sẽ thắng Có người còn sợ kỳ sẽ bị châu chém chết tôi định hỏi kỳ Cháu chuẩn bị xong chưa Kỳ đáp Xong rồi Tô Định cầm rủi lên đánh tiếng chống thứ nhất Chỉ thấy Đào Kỳ xuống đinh tấn Tay trái úp lên lưng mình Tay phải đánh thẳng vào đầu Châu Châu giống lên một tiếng Rồi đổ cành sang một bên Vừa lúc Tô Định đánh tiếng chống thứ nhì Không ai nhìn rõ Kỳ đã đánh vào huyệt nào của Châu Cử tỏa Hán, Việt đều gieo họ ẩm ý Tô Định tiến lên xem xét Thấy Châu đã đứng dậy Không một vết thương nào cả Y lắc đầu hỏi Đào Kỳ Cháu dùng gì thế mà để đánh ngã châu vậy? Kỳ đáp, cháu dùng Phục Ngưu Thần Trường của Vạn Tín Hầu. Đó là thức thứ bảy, tên là Ngưu Đào Ư Địa. Nói đến Vạn Tín Hầu, Tô Định biến sắc mặt, không nói gì. trèo vào đình lên ghế ngồi. Nguyên Phục Ngưu Thần Trường là trường pháp do Thánh Tản Viên Sơn Tinh chế ra. Mỗi chiều bao gồm trường, quyền, cước, chỉ, trào biến hóa vô cùng. Trường được đặt tên là Phục Ngưu, nghĩa là Hàng Phục Châu. Khởi đầu Sơn Tinh luyện tập bằng cách lấy châu ra làm vật chịu đòn. Vì vậy trường Pháp này đánh bất cứ vật thú nào cũng không hiệu nghiệm bằng đánh châu. Do thế, với công lực hiện thời của Đào Kỳ, nếu nó dùng trường cửu chân, ít ra cũng phải 7-8 chiêu châu mới ngã. Nhưng nó dùng trường Phục Ngưu sợ trường đánh châu, nên chỉ một chiêu châu đã ngã lăn ra trong chiều ngưu đào ư địa nghĩa là châu ngã xuống đất mục đích là để vật châu nó dùng hai ngón tay đã vận kình lực bất thần chọc vào hai lỗ mũi con châu con châu bị đau rung động cả đầu phản ứng lại bằng cách nghiêng đầu đi nó tiếp tục dồn chân khí sang khiến cho hai chân trước của châu như bị tê liệt vì vậy châu mới ngã lăn xuống đất có điều lúc nó ra chiều thần tốc với âm kình của phái long biên Nên không ai nhìn rõ nó đánh châu bằng cách nào Huyệt lệnh hỏi Tô Định Bà nãy Âu Lạc nói đến Phục Ngưu Thần Trường Tại sao đại nhân lại tỏ vẻ đăm chiêu Tô Định gật đầu Ta không phải đăm chiêu Mà thực ra là lo sợ Nhà ngươi không biết đấy thôi Phục Ngưu Thần Trường là bộ trưởng vô địch thiên hạ Khắp Trung nguyên, hung nô, mân Việt Phàm những ai đã học võ Nghe đến đều tán đầm kinh hồn Khi xưa sư phụ dạy võ cho ta có nói Quyền pháp của người là quyền pháp vô địch Nhưng khi đối trận với phục ngưu thần trường Thì phải tránh cho xa Bởi thần trường này Xưa nay chưa ai địch lại Huyền lệnh lại hỏi Vạn tín hầu là nhân vật thế nào? Tô định không trả lời Mắt y mơ màng Nhìn về hướng chân trời xa Lầm bầm Ta vẫn tưởng Từ khi An Dương Vương bị triều đà đánh bại trường pháp này đã thất truyền không ngờ người việt vẫn còn lưu giữ được sư phụ ta trước đây gặp một đối thủ y chỉ biết có một thức trong phục ngưu thần trường đã khiến cho lão nhân gia lộn hai vòng đau đến ba năm mới khỏi y lắc đầu liên tiếp huyện lệnh không biết là phải nằm canh thìn nhằm niên hiệu thuộc an dương vương thứ 37 bên trung hoa niên hiệu tần thùy hoàng năm thứ 26 Thủy Hoàng muốn mang quân đánh Âu Lạc. Trước khi đánh, Thủy Hoàng cho dò hỏi thám thính tình hình, phong thổ, nhân vật Âu Lạc, lệnh cho An Dương Vương phải cống 10 võ sĩ. An Dương Vương cho Lý Thân mang 10 đệ tử sang cống. Đến kinh đô nhà Tần ở Hàm Dương, Lý Thân dùng phục Ngưu thần trường đấu với các vệ sĩ của vua Tần. Thường chỉ một chiêu đã thủ thắng. Thủy Hoàng cho Lý Thân làm tướng đánh hung nô. Sau khi dẹp xong hung nô... Thủy Hoàng phong Lý Thân làm vạn tín hầu, cho về Âu Lạc thăm nhà. Trở về Âu Lạc, Lý Thân cùng đệ tử trốn vào trong rừng ở ẩn không trở lại Trung Nguyên nữa. Năm bính tuất, nhằm niên hiệu An Dương Vương thứ 43 và niên hiệu thứ 32 tần Thủy Hoàng. Quân hùng nô lại vượt vạn Lý Trường Thành vào đánh Trung Nguyên. Thủy Hoàng sai tướng mông điểm cầm quân chống giặc nhưng bị thua. Thủy Hoàng sai sứ sang Âu Lạc, triệu vạn tín hầu Lý Thân. Ông trốn vào trong rừng ở ẩn. An Dương Vương cáo rằng Lý Thần đã chết, sứ về tâu lại. Thủy Hoàng biết Lý Thần chưa chết, truyền sứ giả đòi An Dương Vương đưa xác Lý Thần về tận. Lý Thần không muốn để An Dương Vương bị lụy, ông chịu đệ tử lại, truyền người thừa kế rồi tuyệt hơi thở mà thác. Đệ tử y lời, mang xác sư phụ ướp lại, đóng thành quan tài đưa về tần. Thủy Hoàng sai mở nắp quan tài ra, thấy xác Lý Thần còn tươi, sai chôn cất theo lễ vương, rồi đúc một tượng bằng đồng giống hệt Lý Thần đặt ở cửa tư mã ở thành hàm trương tượng rất lớn trong đặt lính điều khiển khi sứ giả hung nô qua thấy tượng lý thân chân múa tay múa võ như người sống sứ hung nô về tâu lại với chúa từ đấy hung nô không dám nhập trung nguyên quấy rối nữa trở lại với tô định khi học võ được sư phụ kể lại uy mãnh của phục ngưu thần trường 36 thức y đã sợ bóng sợ gió pho trường này lúc lên đường sang giao trì y tự biết mình đã nhập vào vùng rồng nằm hồ phục với năm võ sĩ vô địch vùng Mân việt tây xuyên y tưởng rằng sẽ chân áp được đất giao trì không ngờ khi đến trang nhỏ này thấy đứa bé 17-18 tuổi có thể sử dụng trường pháp dễ dàng đánh ngã con trâu mộng trong đầu y đầy nghi vấn thế thì tất cả những võ công của vạn tín hầu dân chúng đều biết vậy khó mà sống cho yên ổn được y có biết đâu ngoài đào kỳ gia có ai học được đâu Y tuyên bố Đào Kỳ thắng mà lòng đầy hoang mang. Y hỏi, trận thứ ba, cháu đã thắng, tạm miễn cho Trang ba khoản. Trận đấu thứ tư là thi chạy, vậy cháu có dám thi đấu nữa không? Đào Kỳ hiên ngang đáp, dù thắng dù bại cháu cũng phải đấu. Vì đấu sẽ đem lại cho Trang tránh được nạn lao quân. Bây giờ thế này, cháu cùng các vị sư thúc đây chạy thi dưới ruộng nước chớ còn chạy trên bộ thì thường quá rồi. Tô Định chỉ vào một võ sĩ cao ngệu đứng bên cạnh. "Lý Tam Mạnh, ngươi ra đua với cháu nhỏ này đi." Tam Mạnh chắp tay tuân lệnh. Tất cả tiến đến thửa ruộng đống nước phía sau đình. Cả hai cởi giày dép quần áo, chỉ được mặc đồ lót. Tô Định nói, "Thửa ruộng này rộng ước trăm trượng." Ta đánh một tiếng trống thì hai người cùng chạy hễ ai tới bờ bên kia trước thì thắng Tô Định cùng dân trang Định ninh kỳ này Đào kỳ không thể nào thắng được Tam Mạnh Vì kỳ chỉ đứng tới vai y mà thôi Tô Định cầm dùi đánh tiếng trống thứ nhất Cả hai đều nhảy xuống ruộng Tam Mạnh nhảy xuống Vì người y nặng Nên chân bị lút tới đầu gối Y lún cuốn rút chân lên Còn Đào Kỳ Nó nhảy đúng hai gốc dạ Chân không bị lún Cứ lần theo các gốc dạ mà chạy Khi tam mạnh khám phá ra mưu kế của kỳ thì đã trễ. Y cố vượt lên theo nhưng vẫn tới bờ bên kia sau kỳ một bước. Tô định tuyên bố đào kỳ thắng miễn cho trang bốn khoản. Cả trang cúi lại. Móc túi ra ba thỏi vàng trao cho đào kỳ và nói. Cháu thực thông minh hiếm có. Hãy cố gắng học hỏi. Nếu sau này cháu có gặp những điều bất như ý. Cứ đến thăm Ly lâu gặp ta. Ta sẽ giúp cháu. Tô Định vốn người xào quyệt Bề ngoài Y tỏ vẻ thua đào kỳ Nhưng bên trong Y đang liệu bề tính toán Đợi sau khi rời cổ đại Y sẽ cho tế tác điều tra lý lịch đào kỳ Xem ai là người đã suối dục kỳ Khi Tô Định đi rồi Người cổ đại vây quanh đào kỳ không phục nó như một vị đại cứu tinh Cô gái tên Thánh Thiên Tới trước mặt nó chấp tay hành lễ Cậu em gia đình cậu đâu? Tại sao lại lưu lạc ăn mày? Cậu giỏi văn, giỏi võ như vậy, đi ăn mày thì vô lý quá. Thôi cậu về nhà chị đi, nhà chị cũng không nghèo lắm, cậu yên tâm. Kỳ theo thánh tiên về nhà, bước vào nhà nó cảm thấy như có ai đánh trộm phía sau lưng, nó vội chồng người xuống đánh, đồng thời vung tay ra sau phản kích. Trong lúc vội vã nó sử dụng trường pháp võ học trong thể đồng của cây gậy trường của nó gặp trường của người lạ chạm nhau đến bịch một cái nó quay đầu lại đứng trước mặt nó là một người đàn ông tuổi đã khá cao mặt bịt một chiếc khăn lụa người đó suy nghĩ một lúc rồi nói thực là cao nhân tiếp trường nữa của lão ông vận đủ 10 thành công lực phóng ra trường phong chưa tới đào kỳ đã cảm thấy người ngộp thở nó không dám coi thường vội vận sức chống lại Hai trường gặp nhau lần này, nghe tiếng xịt một cái. Vì kỳ vận âm kình, trường hóa âm nhu, người kia mượn thế trường của kỳ lùi lại rồi bỏ chạy. Y giơ tay vẫy kỳ. Đào kỳ vội dượt theo, hai người chạy được khá xa, người kia ngừng lại, ngồi xuống nơi gốc đa. Đào kỳ thấy y dường như không có ác ý, hỏi. Xin lão bá cho biết cao danh quý tính. Lão bá gọi tiểu diệt tới đây, có điều gì dạy bảo. Người kia cười Trọn đời lão chưa từng thấy có ai có trường lực mạnh như vậy Trên giang hồ trước đây Chỉ có đặng thi kế của phái tàn viên Và sư thúc của ta là có trường lực như vậy thôi Tiểu hữu Người học trường này ở đâu vậy Sư phụ người là ai Đào kỳ nói Cháu không có sư phụ Cháu học võ với bố cháu Nhưng những trường pháp vừa rồi Lại không do bố cháu dạy Vì một nỗi khổ tâm riêng Cháu không thể nói tên bố cháu ra được Tiểu hữu Người vừa sử dụng Phục Ngưu Thần Trường đấu với ta? Trường thứ nhất là Thanh Ngưu Nhập Điện, trường thứ nhì là Ngưu ngoại Ư Sơn Trường thứ nhất là Dương Cương Trường thứ nhì là Âm Nhu Trong thiên hạ chỉ có Lê Đạo Sinh biết được những trường này mà thôi, nhưng y chỉ biết có 12 trường thuộc Dương Cương Thực Thành Ngưu Nhập điền, Tiểu Hữu sử dụng còn chầm mãnh hơn y, còn chiêu Ngưu ngoại Ư Sơn thì Lê Đạo Sinh không biết. Tiểu Hữu ngươi là người phái tản viên chăng tại sao tiểu hữu lại nói theo giọng vùng cửu chân và biết vận âm kình của phái long biên lão thực không thể hiểu nổi đào kỳ thấy lão phẩm bình về võ học của mình không sai nên nó biết ngay đây là một đệ nhất cao nhân đương thời ít ra cũng ngang hàng với bố cậu của nó nên nó càng tỏ ra khách khí lão bá dạy quá đúng hai chiêu vừa rồi cháu thuận tay phản đòn chứ không kịp suy nghĩ trường lực của lão bá hùng mạnh vô cùng nếu cháu không dùng phục ngưu thần trưởng thì không chống lại được thời thơ ấu cháu sống ở vùng cửu chân trường pháp cháu sử dụng là của văn lang chứ cháu không phải là người của tản viên lão già lại nói hồi sáng nay lẫn trong dân chúng quan sát ta thấy lúc cháu chạy ra sông thì bơi tiểu hữu dùng thân pháp của phái cửu chân chỉ có chạy bằng năm đầu ngón chân lúc đánh nhau dưới nước thì dùng hai chiêu của phái sài sơn, lúc thi chạy lại dùng khinh công của thánh chèm và khi vật ngã châu lại dùng võ công gì ta không nhìn ra. khi đấu trưởng với ta thì dùng trường pháp của tàn viên. ha lão già này thực hổ lậu. đào kỳ thấy lão quả thực tinh mắt, nó học võ công của cha thuộc phái cửu chân nên tổng tâm sử dụng, lão nhìn ra nó là lẽ thường, nhưng nó chỉ học lòng của nguyễn tam trinh. Hai chiều hôm bắt nghiệm sơn trên sông Hồng, thế mà lão cũng nhìn ra. Nó hỏi, thưa lão bá, thánh chèm là ai? Tại sao cháu sử dụng võ công của văn lang, lão bá lại bảo là võ công của phái tàn viên? Lão già lột chiếc khăn che mặt ra. Đào kỳ ổ lên một tiếng, vì thấy lão là một người tiên phong đạo cốt. Tùy tuổi cao, nhưng mặt như ngọc, dâu lốm đốm bạc, dài tây rốn, hai mắt sáng như điện. Rằng lão đều như hàng ngô Lão nói Nguyên vạn tín hầu lý thân Là người đất chèm Vì vậy người đời còn dùng tên đất Để gọi ngài Còn phục ngưu thần trường Nguyên của Sơn Tinh thuộc Dương Cương Sau vạn tín hầu thắng Sơn Tinh Mà vẫn phục tài đối thủ Bèn dùng nội công âm nhu Chế ra 36 chiều khắc chế lại Đào Kỳ im lặng không nói gì Người kia lại nói Vừa rồi tiểu hữu thắng tổ định, cứu được dân cổ đại nhưng y không để yên đâu. Y vốn là người thâm hiểm, y sẽ cho người theo dõi và mưu hại tiểu hữu đó. Tiểu hữu mau rời khỏi nơi đây. Bây giờ tiểu hữu định đi đâu? Đào kỳ nhớ lời Nguyễn Phan dặn mình đến trang cối giang để trao cho Nguyễn Trát một bài quyết về võ học nên vội nói. Tiểu bối định đi cối giang. Người kia thoáng một vẻ kinh ngạc rồi nói. Tiểu hữu định đi cuối giang à Thế thì cùng đường với ta Nào chúng ta cùng đi một thể Thế là Thủy Trung Lão già vẫn gọi Đào Kỳ là Âu Lạc Hai người Một già Một trẻ đi cùng nhau Hướng về phía cuối giang Khi tới một cánh rừng, Phía trước có hai người mặc quan phục hán Cưỡi ngựa Phía sau có một thiếu nữ bị trói Ngồi trên mình một con ngựa khác Đào Kỳ nhận ra ngay Thiếu nữ đó chính là Thánh Thiên Nó nổi giận, định sinh sự Lão già nói Quần binh hắn rất tàn bạo Tiểu hữu cứ để mặc lão đối phó Đừng để lộ thân thế không mấy tốt đẹp Đào kỳ đã một lần kinh nghiệm Về vụ cứu cô gái tên tía Nên lần này nó thận trọng hơn Lão già dắt nó tránh sang bên đường Nhường chỗ cho ba con ngựa Thánh thiên kêu lên Âu lạc, cứu chị với Lão già hỏi người quan binh béo mập Từ quan chẳng hay cô gái này phạm tội gì tên béo mập cười hì hì chả có tội tình gì cả huyện úy xài bọn ta mời cô về để đưa lên luy lâu làm thái thú phu nhân người muốn sống thì đừng căn thiệp vào lão già im lặng rồi bỗng phi thân nhảy lên không hiểu lão dùng thủ pháp gì chỉ thoáng một cái hai tên quan binh bị tát hai cái bốp bốp thuận tay Ông nhấc thiếu nữ xuống đất, chỉ một cái bấu tay, bao nhiêu dây chói của gái bị đứt hết. Hai tên quân binh hét lên một tiếng, rút kiếm khỏi vỏ, nhảy xuống vây quanh ông lão. Lão lờ đãng nhìn phương trời xa xa, dường như đang suy nghĩ một điều gì. Hai tên quân binh múa đao nhảy vào chém, lão vùng tay bắt đao, nắm chặt lấy sống đao. Hai tên quân binh cố gắng vùng vẫy rằng co hai cây đao như đinh đóng vào cột không hề chuyển động không hiểu lão chuyển động tay thế nào bỗng hai tên quần binh ngã chúi về phía lão té lộn xuống như quỳ trước mặt thánh thiên hai thành đào dí vào cổ chúng chúng sợ quá chắp tay ly lịa chăm lại lão ra xin lão gia tha mạng chúng con chỉ là người thừa hành mệnh lệnh của huyện úy mà thôi lão già thu đao về phất tay hiệu cho chúng đi Hai tên vội nhảy lên ngựa phóng đi như bay. Đào Kỳ chú ý đến thủ pháp của lão thì rõ ràng là võ công long biên. Những chiêu thức của lão giống hệt như những chiêu thức mà Nguyễn Phan dạy nó. Có điều lão sử dụng rất thành thục, nó buộc miệng kêu lên. Úi chà Lão già bảo Thánh Thiên. Cháu không về nhà được nữa, tôi định chỉ muốn bắt cháu. Không thấy cháu, ta đồ rằng hắn không hại cha cháu đâu. Thánh Thiên đi theo Đào Kỳ với ông lão, Thánh Thiên hỏi Long biên nhị hiệp, cháu có một điều không hiểu tại sao Cha cháu cũng có võ công mà chịu để tôi định đánh đòn như vậy Đào Kỳ nghe nói đến Long biên nhị hiệp, vội hỏi Chị Thánh Thiên, chị vừa nói cái gì là Long biên nhị hiệp? Thánh Thiên nói Lão bá đây họ Nguyễn, tên chát, là trưởng môn phái Long biên, em chưa biết sao? Đào Kỳ chắp tay hành lễ. Hậu học xin tham kiến Long Biên nhị hiệp. Nguyễn Chát vất tay rồi nói. Tiểu hữu. Người đừng quá đa lễ. Hôm nay Nguyễn Chát này được làm quen với một tiểu anh hùng là mãn nguyện rồi. Nguyên lão già đó là Nguyễn Chát. Lạc hầu trang cối giang. Lão năm nay tuổi khoảng 60. Trưởng môn phái Long Biên. Vang danh thiên hạ. Hồi đại hội ngũ lĩnh. Lão cùng sư đệ Phan Đông Bàng đoạt chức lĩnh Nam võ công đệ nhị. Đào Kỳ nghe đến tên Nguyễn Trát, nói nhớ lời Nguyễn Phan nói với nó. Lão là trưởng môn Phái Long Biên, bị ba phản đồ là Lê Nghĩa Nam, Hoàng Đức Tiết và Mai Huyền Sương đánh thuốc độc cho mê man, bắt giao cho Lê đạo Sinh để khảo bí quyết võ công. Khi lão bị bắt, đám đệ tử tranh giành chức trưởng môn. Đệ tử thứ hai là Nguyễn Thuật, thắng sư huynh, sư đệ lên nắm ngôi trưởng môn. Nguyễn Thuật chết Còn là Nguyễn Chát lên thay Nguyễn Phan khẩn khoản nhờ nó Mang bí quyết về luyện nội công âm nhu Với 72 chiêu kiếm chấn môn Truyền lại cho người đời sau Về đến trại Nguyễn Chát mang năm con ra giới thiệu với Đào Kỳ Đây là bốn con trai của lão Anh, Hùng, Hào, Kiệt Còn con gái út tên là Phương Dung Từ ngày rời Thái Hà Trang đến giờ Bây giờ Đào Kỳ mới gặp được nhiều người ngang tuổi Chuyện trò như pháo nổ Nguyễn Chát sai làm cơm đại khách Ông bà cùng năm người con Ngồi tiếp Đào Kỳ Ông nói Đây là tổng đường Phái Long Biên Phái Long Biên chúng ta đông người Ai cũng tập võ cả Nhưng hiện giờ thái thú cấm võ Không biết rồi sẽ ra sao Ta có người bạn là đô úy giao chỉ Không biết tiểu hữu có nghe danh không Y thực là tốt bụng Đúng là một vị hiền nhân quần tử, tuy làm quan với Hán mà lòng ở Việt y nổi tiếng trong võ lâm lại là vị quan nhân có đức, thật hiếm kiếm được người như y Đào Kỳ hỏi có phải lục trúc tiên sinh không? Nguyễn Chát gật đầu đúng đó, Tiểu Hữu đi ăn mày thế này là do ý thích tiêu giao tự tại chứ Tiểu Hữu là người võ lâm ghé thăm y, thế nào y cũng tru cấp tiền bạc cho Tiểu Hữu Đào Kỳ thấy Nguyễn Chát là bạn của Đào Sinh Nó lại nghi ngờ dè dặt Nó thấy trong những người thuộc Âu Lạc Có đến ba phái Cửu chân Hoa Lư và Long Biên Ngay cả trong phái Cửu chân Cũng có chín chi phái Trong đó Năm chi phái phục Hán Hai chi phái đứng giữa Chi có đảo Đinh là chống Hán phục Việt thôi Huống hồ các phái võ khác Rồi tàn viên Còn chia năm, xẻ bảy Chém giết nhau không gớm tay Này nó mới gặp Nguyễn Trát được ông đưa về trang cối giang nhưng nó chưa hiểu ông ra sao nên khi thấy ông nói đến đảo sinh khác hẳn với những điều nó thấy nó đâm ra ngại ngùng tự nhủ đảo kỳ ơi mi cần thận trọng không được tiết lộ thân thế cha mẹ cậu mi hiện đang bị người hắn truy lùng rất khắt mi tiết lộ ra đúng là cái mồi cho bọn thợ săn bắt mi nguyễn phan tiên sinh nhờ mi mang bí quyết võ công kiếm pháp long biên gia dạy cho người có lòng với đất nước chứ không nhất thiết phải dạy cho người của phái Long biên. Nếu lão Tì Nguyễn Chát đã chỉ đích danh cho Mi truyền lại, ta phải cẩn thận, biệt đầu Nguyễn Chát chẳng theo đạo sinh như bọn phản đồ Lê Nguyễn Nam. Kinh nghiệm những ngày ở Thái Hà Trang giúp nó thận trọng hơn, dù rằng đối với Nguyễn Chát nó cũng có đôi chút tin tưởng. Bốn con trai của Nguyễn Chát là Anh, Hùng, Hào, Kiệt. Đối với nó là thực tâm, tình cảm nồng hậu Nó bớt đề phòng Thỉnh thoảng vào buổi chiều Khi mặt trời xuống Nó ngồi thử ra nhớ đến Tường quy Ruột nó lại đào nhói lên như bị dao đâm Nó tự hỏi Không biết giờ này Tường quy đã lấy chồng hắn hay chưa Chắc nàng cũng đang khổ sở và nhớ nó đây Bên cạnh bốn người con trai là Nguyễn Trát Còn có Phương Dung Phương Dung rất thân với nó Nó muốn mượn Phương Dung để thay thế tưởng Quy mà không được. So sánh Phương Dung với Tường Quy, nó thấy hai người đều đẹp cả, nhưng Phương Dung thì sắc sảo, tinh khôn, đa tài, đa năng. Còn Tường Quy ôn nhu, văn nhã, thủy mị, giọng nói đầy tình cảm. Nó thấy Tường Quy giống sư tỷ tiểu hoa của nó nhiều hơn. Nó tìm ra được rằng, sở dĩ nó say đắm Tường Quy vì nàng có nhiều nét ôn nhu như sư tỷ nó từ bé sống bên cạnh sư tỷ nó chỉ biết con nàng là thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng nên khi thấy tưởng quy giống sư tỷ nó cảm thấy như quen thân nhau từ bao giờ nó sống bình thản trong trang cối sang tối tối nó thường kiếm chỗ vắng tập võ đôi khi nguyễn chat thắc mắc về võ công của nó nó bèn trả lời lược đi rằng nó học lòm một số võ công của các phái riêng về võ công văn lang Nó kể rằng nó không có sư phụ Nó được học võ công văn lang Là do một cơ duyên đặc biệt Trong câu chuyện Đào Kỳ ưa dùng những tiếng Những chữ trong tứ thư Ngũ Kinh và Bách Gia Chư Tử Khiến Nguyễn Trát cũng ngạc nhiên Ông không thể ngờ Một thiếu niên nhỏ tuổi như nó Lại có thể học được uyên thâm về văn học như vậy Trong đám con của Nguyễn Trát Phương Dung là người hợp chuyện Với Đào Kỳ nhất tuy mới 16 sáu. Vì được tập võ nên đã lớn như một cô gái mười tám. Phương Dung đối với Đào Kỳ tuyệt đối không có một chút e thẹn nam nữ mới gặp mà đã như thân tự thùa nào. Hai người trao đổi những câu chuyện về võ công, về văn học rất tương đắc. Còn bọn con trai của Nguyễn Chát gặp Đào Kỳ như có thêm người bạn mới, càng thêm vui vẻ. Suốt ngày họ không đọc sách với nhau lại bàn luận võ học. Chỉ có Thánh Thiên là lo buồn về chuyện gia đình. Nên thường thở dài hơn Đào kỳ bàn hay đợi tôi đến Ta thử về cổ lễ thám thính xem Tình hình của bá phụ ra thế nào Nếu có gì Mình mang bá phụ đi luôn Nguyễn Anh nói Âu Lạc Huynh nói phải đấy Chúng ta đi đông người quá bất tiện Chỉ Âu Lạc, Thánh Thiên đi với ta được rồi Còn các em ở lại Nhưng chúng ta cần phải xin phép bố đã Họ đồng ý như vậy Trở về tìm Nguyễn Trát Nhưng không gặp Vì ông có việc mới đi khỏi Phương Dung bàn Chúng ta đi thăm người Chứ có đi gây chuyện với ai đâu Dù bố có biết cũng không trách phạt đâu Chúng ta làm việc nghĩa hiệp mà Đại ca, anh cho em đi với Nguyễn Anh định từ chối Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt cầu khẩn của em Thì không nỡ Nên gật đầu ưng thuận Đợi trời tối Bốn người lên ngựa ra đi Họ rời khỏi cối giang được một lát Bỗng nghe phía trước có tiếng binh khí chạm nhau Dường như đang có cuộc giao chiến nguyễn Anh kinh nghiệm giang hồ nhiều Chàng phất tay ra hiệu cho tất cả rẽ vào rừng Cột ngựa lại Rồi leo lên cây nhìn về phía trước Đào Kỳ hỏi Có thấy gì không? Có Có hai người đang đuổi theo ba người Họ chạy ngược về phía ta Chúng ta nên núp xem sự thể ra sao Nhất thiết không được lộ hình tích Bốn người núp vào bên đường Đào Kỳ núp bên cạnh Phương Dung Lắng tai nghe rồi nói Ba người chạy trước Bước chân nhẹ nhàng Dường như họ thuộc phái giải sơn Hai người đuổi sau Bước chân nặng nề Có lẽ họ là người phái tàn viên Một lát Ba người chạy tới Hơi thở đã gấp Trong đêm tối Đào Kỳ không phân biệt được Họ là già hay trẻ Nam hay nữ Bỗng có tiếng nói Hai người chạy trước đi Ta ở lại càn chúng. Chỉ cần hai người sống sót trở về Báo cho các sư huynh, sư đệ ta biết Mà trả thù thì ta cũng mãn nguyện rồi Chạy mau đi Tiếng nói rõ ràng là giọng đàn bà Không già lắm Lại có tiếng đàn ông nói Mậu ơi, nàng dẫn con chạy trước đi Ta cố gắng ở lại cản hậu Có tiếng con gái đáp Thôi, chúng ta cùng chết cả Bố mẹ, hôm nay con được chết với bố mẹ là sung sướng rồi Hai người kia đuổi kịp đến nơi người trẻ đi trước nói vũ công chất hôm nay ngươi phải chết dưới lưỡi gươm của châu bạch hạc ta để mi hối hận về những lời nói vô lễ của mi đào kỳ nghe giọng rất quen thuộc thoáng một cái nó nhớ ra gã đó họ trần đệ tử của đức hiệp gã được lệnh sư phụ đi quy tụ dân họp thành một châu lớn rồi hắn làm châu trường đó là châu bạch hạc nó lẩm bẩm chửi thầm thì ra Là bọn Thái Hà Trang đang đuổi người ta để bức bách. Nếu cần, ta phải ra tay cứu người. Lại nghe lão già tên Vũ công chất thở dài. Ta không hối hận. Con gái ta là Ngọc, là ngà trên thế gian. Thà chết chứ không chịu làm vợ bọn Châu Bạch Hạc các người. Các người có giỏi, cứ vào đi. Ta há sợ gì? Người đuổi theo, thắp lên ngọn đuốc sáng lòa. Đào Kỳ nhận rõ y là một trung niên nam tử, khoảng 40 tuổi, vũ khí hiền ngang. Phía sau là một người già đeo bảo đao Cả hai rút đao xông vào Vũ công chất cũng rút kiếm ra Thế là năm người nhảy vào hỗn chiến Được mười hiệp Bỗng kiếm của thiếu nữ Đi với công chất Bị đánh bay lên trời Nàng đang luống cuống Thì tên trung niên nam tử Đã chụp lấy cô Cặp vào nách lùi lại phía sau Vũ công chất xả liền ba kiếm Để cứu con gái Dường như ông đánh thí mạng Không cần phòng thủ mặc cho đao của đối phương phóng tới trung niên nam tử quát lớn lão không muốn sống nữa choang một tiếng kiếm trên tay của vợ vũ công chất bị rơi xuống đất lão già dí kiếm vào cổ bà vũ công chất quăng kiếm xuống đất nói được ta thua các người các người muốn giết ta cứ giết đi ta vì trúng độc của người chứ thực ra các người không phải là đối thủ của ta trần cảnh trung ngươi thực là hèn hạ thế mà cũng xưng là anh hùng, không ngờ đến đời ngươi lại tàn tệ như thế. Ta đệ ngũ thái bào phái Sài sơn một đời nghĩa hiệp đâu có sợ chết. Vũ công chất chỉ lão già đi theo cảnh chung. Ngươi là ai mà lại bịt mặt như vậy? Nếu là anh hùng hào hán thì mở khăn ra cho ta nhìn mặt. Người bịt mặt cười ha hà, tiếng cười rung động màng nghĩ mọi người. Ta là ai không đến cái thứ như người hỏi đến, sắp. Chết đến nơi rồi, còn lên giọng ngạo mạn Vũ công chất nói Ngươi tuy bình mặt Nhưng ta cũng nhận ra được võ công của ngươi Ngươi dùng nội công của phái tàn viên Nhưng kiếm pháp của ngươi lại thuộc phái cửu chân Ngươi định gây tội ác Rồi đổ cho phái cửu chân phải không Âm mưu của ngươi ta đã biết rồi Ha ha. Ngươi bình mặt nói Đáng lẽ ta tha cho vợ con ngươi Chỉ giết mình ngươi thôi Nhưng ngươi đã khám phá ra tông tích của ta Vậy ta phải giết cả nhà ngươi Đào Kỳ nghe giọng nói của lão già chợt rúng động tâm can. Thì ra lão là Đức Hiệp, đại đệ tử của Lê Đạo Sinh. Đức Hiệp vùng đao chém xuống đầu vũ công chất. Vũ công chất thản nhiên chịu chết. Đào Kỳ thấy vậy, định nhảy ra can thiệp. Bỗng véo một cái. Một người từ trong bóng tối nhảy ra vùng tay búng vào kiếm của Đức Hiệp. Thành kiếm bay khỏi tay y. Y giật mình nhìn lại. Người búng kiếm của y là một lão già gầy gò. Y bột miệng kêu lên Lục Trúc Tiên Sinh Tại sao người lại can thiệp vào chuyện của ta Giữa Thái Hà Trang với Châu Bạch Hạc Xưa nay không thủ không oán Lục Trúc Tiên Sinh Lê Đạo Sinh chắp tay Sau lưng nói chậm rãi Việc thiên hạ Thì người thiên hạ can thiệp là chuyện thường Trần Tiên Sinh Châu Bạch Hạc của Tiên Sinh mấy trăm năm nay Nổi tiếng là Giang Hồ Hành Hiệp Trượng Nghĩa Tại sao Tiên Sinh Lại hành động đê tiện như thế này Trần Cảnh Trung chắp tay xá đạo sinh một xá, lùi lại nói. Vạn bối tham kiến lục trúc tiên sinh. Tiên sinh là cao nhân đương thời, xin tiên sinh chủ trì cho một việc. Vãn bối về võ công, tư cách cũng không đến nỗi nào. Vãn bối nghe vũ công chất có người con gái là Vũ Trinh Thục. Vãn bối mang lễ đến cầu hôn để kết thân giữa hai nhà Trần Vũ. Sau để nối thêm tình nghĩa hai trang Phượng Lâu với Châu Bạch Hạc. Việc cầu hôn là sự thường, đồng ý hay không là tùy lão. Không ngờ lão kiêu ngạo Chửi bới người mai mối Còn đánh đến bị thương Cái nhục ấy vẫn bối không trả sao được Đạo sinh nói Vũ tiên sinh tuy có nóng giận Nhưng Trần Châu Trường cũng không nên vì thế mà giết người Lão cả gan dám xin Trần tiên sinh Cho Vũ tiên sinh thuốc giải Trần Cảnh Trung Móc trong túi ra hai viên thuốc Đưa cho vợ chồng vũ công chất Đây là thuốc giải Ta vì nể lời lục trúc tiên sinh Mà cho vợ chồng ngươi Vợ chồng vũ công chất cầm lấy thuốc cho vào miệng uống Trần Cảnh Trung và người bịt mặt chắp tay vái lê Đạo Sinh Xin hẹn ngày tái ngộ Đạo Sinh rút trong túi ra một thẻ tre Trên khắc chữ đưa cho Cảnh Trung rồi nói Trần Châu trưởng Hiện thời đất lĩnh nam các gia các phái lại thêm các động Các châu có đến hàng trăm ngàn Anh hùng lĩnh nam không thiếu gì người tài Thế mà kiến vũ thiên tử và triều đình nghe lời sám tấu của các quan lại người Hán Coi chúng ta như bọn Man Di ban lệnh cấm tập võ Vì vậy Lão Phu dự định tổ chức một đại hội Bầu lấy người Minh Chủ rồi cử một phái đoàn sang Trung Nguyên Tâu xin thiên tử cho phép được tập võ Trần Cảnh Trung tiếp thẻ tre hỏi vãn bối tưởng rằng ngũ lệnh của Tô Thái Thú cấm tập võ Chứ không phải là của kiến vũ thiên tử Lê Đạo Sinh lắc đầu không phải thế đâu châu trưởng tô thái thú ban hành lệnh cấm tập võ là do sự chỉ dụ của kiến vũ thiên tử lĩnh nam công đã thượng tấu về triều đình để xin chỉ dụ chính thức còn lệnh cấm tập võ ngài coi như của thái thú nên đã thu hồi vì vậy tôi có tổ chức lại đại hội vào ngày 15 tháng 8 sang năm tại tây hồ xin châu trưởng tới sự. trần cảnh trung và đức hiệp cầm thẻ che chắp tay nói Vạn bối tuân lệnh tiên sinh Vũ công chất chắp tay Hướng về phía đạo sinh hành lễ đa tạ lục trúc tiên sinh cứu mạng Đạo sinh phất tay làm hiểu Phía sau có bốn người xuất hiện Y ra lệnh Các người mau đem kiểu của ta Đưa Vũ tiên sinh về Thái Hà Trang dưỡng thương Đợi cho bọn đạo sinh đi rồi đào kỳ, Nguyễn Anh, Phương Dung, Thánh Thiên Mới từ bụi rậm chui ra Nguyễn Anh nói Cái tên bịt mặt là ai Kiếm thuật của y đúng là phái cửu chân Nhưng nội công của y thuộc phái tàn viên Âu Lạc Huynh Anh là người thông thạo võ công nhiều phái Anh có biết lai lệnh y không Đào Kỳ gật đầu Tôi biết rất rõ Y họ Lê Tên Đức Hiệp Đại đệ tử của Lê Đạo Sinh Y hiện thống lĩnh Thái Hà Trang Thầy Sư Phụ Mọi việc của Thái Hà y quyết đoán hết Võ công y rất cao thâm Thánh Thiên vò đầu Thực khó hiểu Lão bịt mặt là Đức Hiệp Giúp Trần Cảnh Trung Trong khi đó Sư phụ lão là Lục Trúc Tiên Sinh Lại cứu Vũ Công Chất Thế là thế nào đào Kỳ cũng không hiểu nói Trần Cảnh Trung Là đệ tử đời thứ hai của Lê Đạo Sinh Y vâng lệnh Thái Sư Phụ Lên mạng ngược Tập họp dân chúng Kết các động lẻ tè lại Thành Châu Bạch Hạc Đặt thuộc quyền Thái Hà Trang Phương Dung nãy giờ im lặng Bây giờ lên tiếng Em thử giải đoán xem có đúng không nghe Lục trúc tiền sinh cho 5 đệ tử Ra làm huyện úy Cầm quân năm huyện Người lại cho 5 đệ tử đi gom dân Lập trang ấp Thống nhất các động nhỏ thành châu Thế lực của người ngày một lớn Người muốn đi một bước nữa là Thống nhất các môn phái lĩnh nam Phái nào người cũng có chân tay Vì thế người thao túng được cả Duy chỉ có phải sơn Tám vị thái bào đạo cao đức trọng, chưa chịu tuân phục nên người tìm cách mua chuộc tình cảm. Vì vậy người sai Trần Cảnh Trung cùng Đức Hiệp bày ra việc cầu hôn, gây xích mích, rồi người đứng ra cứu vũ công chất. Như thế là vị đệ ngũ thái bào phái sài sơn đã nằm trong tay người. Đào Kỳ kêu ủa một tiếng đầy vẻ ngạc nhiên. Vì Nguyễn Trát thân với Hoàng Đức, kính trọng lục trúc tiên sinh là bề trên trong khi phương dung lại nhìn y như một tên ngụy quân tử nàng dài đoán sát với những hành động ám muội của lê đạo sinh nguyễn anh lắc đầu ta không đồng ý lục trúc tiên sinh là một bậc khiêm khiêm quân tử tiếng tầm nghĩa hiệp lẫy lừng thiên hạ không bao giờ người lại có những thủ đoạn đê hèn đến thế phương dung cười anh cả anh đừng lấy lượng quân tử mà đo lòng người phải nhìn vào thực sự mới được chuyện trước mắt Đạo sinh giả nhân giả nghĩa Rồi Đức Hiệp trùng khăn đánh người Thế mà anh còn tin tưởng y ư Khánh Thiên thêm vào Chị phải về Thưa với cựu phụ ngay Để người lột mặt nạ Đạo sinh mới được Đạo kỳ hỏi Chị Thánh Thiên Cậu của chị là ai vậy Phương Dung đáp ngay Cậu của chị Thánh Thiên Cũng là sư phụ của chị Ngài là một người lừng danh thiên hạ Ngài chính là đệ tam thái bảo phái sài sơn Họ Trần tên Công Minh Ngài hiện đang điều khiển nghĩa quân Ở Châu Ký Hợp Xưng là Nam Thành Vương Đã đánh quân hán nhiều trận Kinh thiên Động Địa Đào Kỳ kêu lên Nam Thành Vương à Tôi đã nghe bố tôi nhắc đến nhiều lần Thánh Thiên thờ dài Âu Lạc Chị vẫn chưa biết tên họ em là gì đấy Cả bọn lấy ngựa Tiếp tục lên đường về cổ đại Để do thám tin tức gia đình Thánh Thiên Họ đi rất nhanh Khoảng giờ tí là đã đến cổ đại. Thánh tiên cho buộc ngựa nơi cây bàn trước chợ rồi nói. Sử hôn Nguyễn Anh ở đây giữ ngựa, em với Âu Lạc, Phương Dung về nhà do thám xem sao. Nguyễn Anh đồng ý. Cả bọn men theo bờ của Trang vào nhà, họ cùng nhảy qua hàng rào chút tới sân. Thánh tiên khẽ gõ cửa ba tiếng, không thấy ai trả lời, nàng lại gõ ba tiếng nữa, trong nhà vẫn im lìm nàng nóng này dùng tay đẩy mạnh cửa cánh cửa kêu kẹt một tiếng rồi mở tung ra nàng nhảy vào nhà dùng đá đánh lửa soi hơ khắp nơi nhưng vẫn không thấy cha nàng đồ đạc trong nhà đổ ngổn ngang bàn thờ tổ tiên cũng sập xuống chứng tỏ tại đây trước đó đã có trận đánh nhau khá dữ dội phương dung tìm ra vết máu giữa nhà đào kỳ tìm thấy một thanh kiếm gãy thành thiên nhận ra đó là thanh kiếm của cha nàng Phương Dung suy nghĩ rồi nói Kẻ địch với Sư Bá có quen biết Và có hai người Nên trên bàn thờ có ba chén nước chưa uống Em đoán như thế này Kẻ thù tới chơi Phương Thảo một việc gì đó với Sư Bá Sau đó Sư Bá không đồng ý Mới xảy ra trận đấu Sư Bá dùng kiếm Đã đánh một đối thủ bị thương Vì vậy kiếm của Sư Bá có vết máu Một trong hai đấu thủ Có trường lực hùng hậu Thuộc loại Dương Cương Nên mới đánh vỡ được bàn thờ Rồi sau đó diễn biến thế nào thì không biết Ngừng một lát Phương Dung tiếp Nhất định sư bá bị bắt Chứ không phải bị giết Nếu bị giết thì xác còn đây Nếu sư bá không bị bắt Thì đã trở về đây bày lại bàn thờ tổ tiên Vì người Việt chúng ta Dù còn một chút hơi tàn Khi thấy bàn thờ tổ tiên bị đổ ngổn ngang Cũng phải bày lại Phương Dung suy nghĩ rồi tiếp Chúng ta thử đoán xem kẻ thù là người Hán hay người Việt. Thêm nữa, kẻ thù còn là người thân nên mới được sư bá pha trả tiếp đãi. Nếu kẻ thù là người Hán, quyết lão bá không cho vào nhà chứ đừng nói tới mời uống nước. Sau khi chủ khách phân ngôi, chúng mới đề nghị một việc gì đó. Sư bá không chấp thuận nên xảy ra cuộc chiến, rồi sư bá bị bắt. Thánh thiền nói, võ công của bố chị không lấy gì làm cao lắm. Nên cao thủ bậc trung cũng dư hại người. Đào kỳ nói, chúng bắt lão bá đi là vì chị Thánh Thiên, quyết chúng không hại lão bá đâu. Đào kỳ phương Xung giúp Thánh Thiên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, đóng cửa cẩn thận rồi cùng trở lại chỗ Nguyễn Anh đang chờ. Từ xa đã nghe thấy tiếng bình khí chạm nhau, cả hai chạy vội lại. Nguyễn Anh đang dùng kiếm đấu với hai người mặc theo Việt và một người mặc theo Hán. Nguyện anh đã có vẻ luống cuống lắm rồi. Phương Dung nói, Âu Lạc, võ công anh cao nhất, đứng ngoài lược trận, đề phòng địch có cứu viện và đừng cho chúng chạy, để em với Thánh Thiên nhập cuộc được rồi. Nói rồi Phương Dung rút kiếm hồ lớn, anh cả đừng sợ, có em đây. Lời vừa dứt, anh kiếm sáng loáng, véo một tiếng, đâm thẳng vào lưng tên hán. Tên này còn thu côn trở về gạt kiếm của Phương Dung, đánh choang một tiếng. Phương Dung cảm thấy cánh tay tê trồn suýt nữa văng mất kiếm Đào Kỳ đứng ngoài ngẫm nghĩ Kiếm pháp của Long Biên Lấy mau thắng chậm Lấy nhu chế cương Mà Phương Dung lại dùng sức Thành ra lấy cái sở đoạn của mình Chọi với sở trường của địch Hỏng mất Ta phải nhắc nàng mới được Nghĩ rồi Đào Kỳ hô lớn Phương Dung Tam hư thất thực Phương Dung tỉnh ngộ Đánh ra liên tiếp ba hư chiêu Tên hắn, tưởng nàng đã đánh thực, vội vung côn đỡ. Y đã mất khá nhiều sức. Đến chiêu thứ tư, y cho rằng Phương Dung vẫn đánh hư chiêu, nên cô đến nửa chừng thì thu về. Không ngờ chiêu đó là thực. Xoẹt một tiếng, kiếm đầm sách vài áo y, máu chảy dòng dòng. Y tức quá chửi lớn. Con bà nó, con nhỏ Nam man Rồi y vung côn đập chát chát ba lần. Đào kỳ lại hô lên. Tam hư, thất hư. Phương Dung hiểu ý, đánh toàn hư chiêu. Chỉ một lát thì tên cầm côn mệt lử, lùi dần về một góc. Còn Tên Việt đánh với Thánh Thiên ngang sức. Đào Kỳ nhận thấy y sử dụng võ công của phái Tản viên. Bản lĩnh y cũng vào loại bình thường. Tuy y dùng kiếm nhưng nguyên lý vẫn nằm trong võ công văn lang. Còn Thánh Thiên sử dụng võ công Sài sơn rất thành thạo nên hai người ngang chiêu. Về phía Nguyễn Anh thì chàng đàn áp đối phương không còn đường chống chọi. Được thêm vài hiệp Tên hán hồ lớn Chạy Y chém bậy vào một đao Rồi bỏ chạy Nhưng y bỗng đâm sầm vào một người Dù y đã cố gắng dừng lại để khỏi đụng vào người đó Nhưng không kịp nữa Hai người đụng vào nhau Đánh bột một cái Người y văng trở lại Lộn đi hai vòng Y đành buông tay nói Ta chịu thua Nguyên khi thấy tên hán bỏ chạy Đào kỳ nhảy ra chặn đường định bắt sống Không ngờ y mải chạy Không nhìn thấy kỳ nên đụng vào người chàng Công lực y yếu hơn Nên bị văng trở lại Bị Phương Dung dí kiếm vào cổ Tên đánh với Thánh Thiên Nghe đồng bọn hô chạy Y chém bậy vào một kiếm rồi biến vào đêm tối Đào kỳ quay lại xem Nguyễn Anh thế nào Thì thấy Nguyễn Anh đã bắt được tên đánh với chàng Phương Dung nói Tại ca Anh ở ngoài này giữ ngựa Tại sao lại xảy ra cuộc đụng độ Chúng là ai Nguyễn Anh nói nàng ta đang đứng giữ ngựa không hiểu ba tên này ở đâu tới xông vào đánh chúng không nói một lời nào cả phương dung bàn chúng ta đưa hai tên này vào nhà chị thánh thiên thẩm vấn xem chúng là ai tại sao chúng lại tấn công chúng ta vào nhà thánh thiên phương dung đốt đèn lên nàng điệu một tên ra ngồi đối diện rồi rút kiếm nhắm vào người y đâm một nhát nhanh như chớp y sợ quá hét lên nhưng phương dung đã thu kiếm về Cười hì hì Rồi nàng đứng ra trước sân Chặt một cây trúc Cắt thành từng đoạn ngắn dài hơn khoảng một gang tay Một đầu vót thực nhọn Thánh Tiên, Nguyễn Anh và Đào Kỳ Đều không hiểu nàng định làm gì Nhưng họ biết Phương Dung hành sự quái dị Mưu kế không biết đâu mà lường Nên đành ngồi nhìn xem nàng định làm gì Phương Dung hỏi Thánh thiên Nhà chị có chảy giã cua không? Chị cho em mượn Thánh Tiên không biết Phương Dung định làm gì nhưng nàng chắc rằng cô bé này định bày trò dọa mấy tên bị bắt. Nàng vội vàng xuống bếp lấy cái chày giã cua đưa lên. Phương Dung cầm một đoạn trúc, chĩa đầu nhọn xuống đất, vận kinh đắng chày vào đầu kia. Đoạn trúc ngập xuống tận đuôi. Nàng cầm một đoạn trúc khác ướm lên đầu tên Hán, giờ chày xuống định nện xuống. Thanh Thiên vội kêu lên: "Đừng em, không lên." Tên quần hán cũng kêu lên: "Đừng, cô nương, đừng làm thế." Phương Dung cười Tại sao không được? Cái chày này đóng đoạn trúc giữa đỉnh đầu Thì khi ta hỏi ngươi, ngươi mới khai thực Nếu không ngươi sẽ nói láo Tên quần hán bờ vía lắp bắp Cô nương hỏi gì? Tiểu nhân xin nói thực hết Phương Dung cười Ta hỏi một câu Mi trả lời một câu Nếu Mi nói láo một câu Ta sẽ đóng vào đầu Mi một đoạn trúc Mi nói sai hai câu Ta sẽ đóng vào mắt trái Mi nói sai ba câu Ta sẽ đóng vào mắt phải Mi nhớ không? tên mi là gì dạ thưa cô nương tiểu nhân là la quý mi làm việc ở đâu dạ thưa thuộc long biên mi làm dịch quyền ai thưa thuộc giám sở tê tác quyền long biên ai là người cầm đầu mi thưa huyện úy hoàng đức ai sai mi đến đây tại sao lại tấn công chúng ta thưa huyện úy sai chúng tôi đến đây gặp ai vào nhà này phải bắt giải về huyện nguyễn anh bản với phương dung Huyện Úy Long Biên là Hoàng Đức, đệ từ Lê Đạo Sinh. Không lẽ để tiên sinh lại hại chúng ta? Tiên sinh phải biết chúng ta là người phái Long Biên chứ? Đạo Kỳ nghĩ được một kế, nói với hai tên đó. Như vậy chúng ta hiểu rồi. Hai vị đại ca, chúng tôi xin lỗi đại ca nghe. Chúng tôi là người của huyện Úy Bắc Đái xài đến đây. Không ngờ các vị đánh lầm mà thành cớ sự. Thôi hai vị về đi, cho chúng tôi gửi lời chào Hoàng Đức tiên sinh. La Quý mắt sáng lên hỏi. Là quý mắt sáng lên hỏi Thế công tử cũng quen thân với đại nhân Hoàng Đức ư Đào Kỳ gật đầu Cho chúng tôi gửi lời hỏi thăm cô nương Minh Châu Ái nữ của Hoàng đại nhân Nói rồi Đào Kỳ cởi trói cho bọn chúng Chúng nghe Đào Kỳ hỏi thăm Minh Châu Liền tin ngay chàng là người nhà Thì ra là người nhà cả Nói rồi chúng lượm vũ khí phóng vào đêm tối đợi hai tên đi rồi nguyễn anh hỏi âu lạc anh thân quen với huyện úy bắc đái và long biên đấy à đào kỳ lắc đầu huyện úy bắc đái là chu bá con rể lê đạo sinh huyện úy long biên là hoàng đức lại là đệ tử của y chúng ta bắt được hai người của hoàng đức nếu giết đi chúng sẽ truy tầm lôi thôi chi bằng tha cho chúng ra cho êm chuyện muốn tha chúng ta dùng kế hư hư thực thực để chúng nhức đầu Không tìm ra ta là ai. Phương Dung gật đầu. Chúng ta đợi thân phụ về. Thình thị ý kiến mới được. Như vậy thân phụ chị Thánh Thiên bị huyện úy Long Biên bắt rồi. Bốn người về đến nhà thì trời vừa sáng. Nguyễn Trát dậy uống trà. Ông gọi bốn người vào sành đường hỏi. Hôm qua các con đi thám thính tình hình bên nhà Thánh Thiên đã giao tranh với ai? Phương Dung hỏi. Bôi, làm sao bố biết Nguyễn Chát nói, gì mà không biết, các con đi từ chập tối, nếu không có gì trở ngại đã trở về trước nửa đêm. Đến giờ mới về, chắc là gặp địch thù rồi đánh nhau nên mới lâu đến thế. Nguyễn Anh kể lại hai vụ đêm trước, vụ châu trường bạch hạc đánh Vũ công chất và vụ người sở tế tác Long Biên do Hoàng Đức xài đến bắt cha Thánh Thiên. Nguyễn Chát cau mày suy nghĩ nửa buổi không ra. Đào Kỳ nói, thưa lão bá, cháu có một điều muốn hỏi lão bá. Lục Trúc Tiên Sinh là người tốt hay xấu Nguyễn Trát nói Thì dĩ như là người tốt rồi Sở dĩ người đời tôn ông là Lục Trúc Tiên Sinh Vì trong kinh thi có câu Chiêm bỉ kỳ úc Lục Trúc A A Hữu phỉ quân tử như thiết như tha Để ca tụng đức độ của ông Ông hiện là thái sư thúc Của trưởng môn phái tàn viên Sư thúc của Đặng thi kế và Nguyễn Thành Công Hai người này năm trước đây Đã đoạt chức lĩnh nam võ công đệ nhất Ông tuy làm quan với Hán, nhưng ông đối với dân Việt như ruột thịt, suốt bao năm qua đã bao che cho chúng ta. Đào Kỳ định nói vụ bí mật ở Thái Hà Trang ra, nhưng lại thôi. Nguyễn Trát bỗng thở dài. Môn phái ta mới nhận được thư của lục trúc tiên sinh Lê Đạo Sinh, mời đến 15 tháng 8, sang năm họp ở Tây Hồ. Tìm phương sách tâu với kiến vũ hoàng đế, xin hủy bỏ lệnh cấm thập võ. Trong thư mời có nói rõ chỉ thỉnh đệ cao nhất của cao nhân môn phái chứ không phải trưởng môn do vậy phái long biên chúng ta có nhiều điều không ổn đao kỳ giả vờ như không biết hỏi cháu tưởng người trưởng môn là đệ nhất cao nhân chứ còn ai nữa nguyễn trát lắc đầu cháu không biết đấy thôi người trưởng môn phái long biên bao giờ cũng truyền hai võ công trấn môn một là bài tổng quyết về biến hóa kiếm thuật hai là bảy mươi hai thức kiếm căn bản Tất cả các đệ tử đều được học kiếm, quyền, nội công như nhau. Riêng người được truyền ngôi trường môn thì được biết bài quyết về biến hóa kiếm thuật. Khi biết bài quyết này, kiếm thuật sẽ trở thành huyền ảo vô cùng. Lại nữa, những thế kiếm rời rạc khi sử dụng cứ phải đánh từng thế một. Nhưng nếu muốn sử dụng những thế kiếm đó thành một mạch như mây trôi, như nước chảy, thì phải có 72 thức kiếm chấn môn. Chỉ 72 thức đó thôi. Có thể nối liền các thức khác thành một dây liên miên bất tuyệt. Tuy nói rằng 72 thức, mỗi thức có 36 chiêu, tổng cộng 2.592 chiêu. Mỗi chiêu lại phản âm dương thành 5.184 chiêu. cứ tam hư thất thực thành 15.552 chiêu hư, 36.309 chiêu thực. Kiếm pháp Long biên lấy mau thắng chậm, chiêu số lên tới 51.861 chiêu. Thì đối thủ còn biết đường nào mà mò nữa Chính kiếm pháp này Năm xưa Vạn tín hầu mới thắng được hết các cao thủ Của Tần Thủy Hoàng Thắng luôn cả vỏ Mã Sơn Tinh của Văn Lang Đào Kỳ đã nghe Nguyễn Phan Nói về nguyên lý này Chính ông đã dạy kiếm pháp cho chàng Nhưng Nguyễn Phan Cũng quên mất một số cầu quyết về nội công Khi Đào Kỳ khám phá ra những thẻ đồng Trong cây gậy thời Văn Lang Thì chàng được học đầy đủ nội công âm nhu nhưng những câu quyết về biến hóa nếu không được nguyễn phan giảng dạy thì chàng cũng không hiểu gì vì bài quyết biến hóa người xưa đã dùng thuật ngữ riêng biệt để chép phòng lỡ ra người ngoài bắt được thẻ đồng cũng vô dụng chàng đã được nguyễn phan giảng dài nên hiểu hết bây giờ nghe nguyễn trát nói chàng không ngạc nhiên cho lắm phương dung hỏi đào kỳ hồi đêm anh đánh với tên hán tại sao anh biết để nhắc em câu tam hư thất thực em sử dụng lý thuyết đó Thắng tên hán dễ dàng Anh biết kiếm pháp Long Biên à Nguyễn trát giật mình nhìn đào kỳ Này cháu Hôm trước ta đối trưởng với cháu Thấy trong trường lực có hòa lẫn Dương Cương với âm nhu Dương Cương thì giống như Tản Viên và Cửu chân, Còn âm nhu rõ ràng của Long Biên nhà ta Đã mấy hôm nay ta đã cố suy nghĩ mà không tìm ra nguyên do Hôm đó ta có hỏi cháu là cháu học võ với ai Cháu đã nói là có nỗi khổ tâm không thể nói ra cứ như ta suy nghĩ, nội công của cháu bao gồm cả cửu chân lẫn tàn viên. Hồi đầu ta nghĩ cháu là đệ tử của Đào Thế Kiệt, nhưng sau lại thấy không phải. Ta đã đấu với Đào Thế Kiệt trên trăm chiêu, nhưng trường lực của y thấp hơn ta một bậc. Còn hôm đó, chiết chiêu với cháu, ta thấy nội công của cháu thâm hậu hơn ta. Nội công của cháu không bằng Lê Đạo Sinh, nhưng ngang với đặng Thi Kế và Nguyễn Thành Công, và hơn ta nhiều. Về nội công âm nhu, hôm đó cháu sử dụng mới hai thành công lực, nhưng đã hơn ta trên đời này dù sư phụ ta sống lại cũng không bằng cháu chỉ có thái sư phụ là có thể hơn cháu mà thôi ngừng lại giây lát ông nói tiếp trong mấy ngần này tuổi võ công đã đến trình độ đó thì chỉ vài năm nữa ngay đến lê đạo sinh cũng thua cháu ta tự hỏi ai là sư phụ cháu về âm nhu ta có thể nghi cháu được thái sư phụ ta hiện còn tại thế ẩn nấp ở đâu đó truyền thụ cho thuyết này khả dĩ tạm vững Nhưng còn nội công Dương Cương Cháu học ai Ta nghi Phải hợp cả đào Thế Kiệt Với đặng thi kế lại mới bằng cháu Cháu lại biết ngưu phục thần trường Cả những chiêu mà Lê Đạo Sinh cũng không biết Thì thực kỳ lạ Đào Kỳ thầm khâm phục kiến thức của Nguyễn Chát Nó nghĩ thầm Các trưởng môn của lĩnh nam Đều là những nhân vật kỳ vĩ ở thế gian này Bồ ta thì văn võ toàn tài Thao lược xuất chúng Người lại thương đệ tử yêu dân như yêu con trưởng môn phái hoa lư cao cảnh sơn thì hào sảng nhã lượng cao trí trưởng môn phái tản viên đặng thi sách thì hùng tâm lược tài cùng vợ là trưng chắc đang mưu đồ phản hán phục việt khắp nơi cúi đầu tuân phục còn nguyễn trát trưởng môn phái long biên kiến thức uyên bác long dạ quảng đại chỉ gặp ta có một lần đưa ta về trang đãi như thượng khách không nghi ngờ gì cả người như vậy thực hiếm có Thông thường, cứ trời sắp tối, Nguyễn Trát tập trung các đệ tử tại giảng võ đường để giảng dạy. Đào Kỳ là người khác phái nên chàng tránh xa. Hôm đấy chàng hơi mệt nên về phòng ngủ trước. Một lát sau chàng tỉnh dậy, khi nhìn sang giảng võ đường thấy còn đèn sáng. Chàng rón rén lại gần ghé mắt sát nhìn vào, thấy Nguyễn Trát đang bảo Nguyễn Anh. Để hiểu rõ âu lạc hơn. Bây giờ con giả làm La Quý cầm côn đấu với Phương Dung. Đến chỗ nào Âu Lạc nhắc Phương Dung thì cho ta biết. Đạo Kỳ giật mình vì họ đang tìm hiểu chàng. Nguyễn Anh cầm côn hướng về phía cha làm lễ đứng chờ đợi. Phương Dung cũng rút kiếm hành lễ rồi đứng chờ. Nguyễn Trát quát lên, xuất chiêu. Nguyễn Anh diễn lại những chiêu của La Quý không sai một chút nào. Sau bảy chiêu, chàng dồn Phương Dung vào góc. Chàng ngừng lại nói Đến đây thì Âu Lạc nhắc Phương Dung tam hư, thất thực Rồi chàng ra chiêu như la quý Còn Phương Dung dùng chiêu kiếm hư hư, thực thực Ước khoảng 10 chiêu nữa Nguyễn Anh nói Đến đây, Âu Lạc nhắc Phương Dung Thất hư, thất thực Phương Dung đối kiếm pháp được vài chiêu nữa Cả hai cùng ngừng lại Bái tổ rồi cất vũ khí vào giá Nguyễn Trát thở dài Phương Dung sử dụng kiếm rất đúng quy củ Nhưng giữa hai chiều Xuân Đáo Khai Hoa và Xuân Khứ Hoa Lạc có khoảng trống lớn. Âu Lạc đã nhắc Tam Hư thất thực chính là yếu quyết chấn môn của Phái Long Biên. Về sau y nhắc thất hư thất thực cũng là một yếu quyết đó. Như vậy y thông thạo hết 72 chiêu kiếm chấn môn và nội công của bản môn. Phương Dung hỏi Bố ơi, thế tại sao bố không truyền thuật đó cho chúng con? Nguyễn Trát nói Một là bố không biết Hay là bố có biết Cũng chỉ truyền cho người thừa kế trưởng môn Chứ không truyền cho con Nguyễn Hùng hỏi Tại sao bố là trưởng môn Mà lại không biết Nguyễn Chác thờ dài Nguyên thái sư phụ của cha tự nhiên mất tích Các đệ tử của ngài họp nhau Để bầu người trưởng môn Cuộc bầu này bất thành vì chẳng ai chịu ai Cuối cùng đi đến giải quyết bằng võ công Sư phụ của ta đã thắng Một sư huynh, một sư đệ Và một sư buổi giữ chức trưởng môn Các vị đó giận dỗi bỏ đi phiêu bản khắp nơi Do vậy môn phái của ta yếu đi nhiều năm trước đây Ta với sư đệ Dự đại hội lĩnh nam Chiếm được ghế lĩnh nam đệ nhị võ công Cũng có chút danh Nhưng Nguyễn Trác buồn sầu nói tiếp Nay đại hội Tây Hồ sắp đến Các vị sư bá sư thúc của ta Cho người nhắn rằng sẽ trở về đây Để nhận nhiệm vụ cao nhất Phái lòng biên Ta biết các vị sẽ tranh đoạt chức trưởng môn với ta Chức trưởng môn không có gì quan trọng Nhưng những vị sư bá sư thúc của ta Hiện mới là những người làm việc cho người Hán Phải Long Biên chúng ta chủ trương phục quốc Chống Hán phục Việt Mà nay có vị trưởng môn làm việc với Hán Thì còn gì là Long Biên nữa Ngày mai sư đệ Phan Đông Bảng Sẽ đến đây bản cách đối phó với biến cố này Chiều hôm sau Phương Dung nếm rủ đào kỳ ra bờ sông chơi Đi cạnh Phương Dung Chàng chợt nhớ thích tưởng quy Và muôn tiếng thở dài Phương Dung là một thiếu nữ cực kỳ thông minh khi thấy Đào Kỳ thở dài liền hỏi Em thường thấy anh thở dài Người ta có khi thở dài vì xa cha mẹ, quê hương có khi thở dài vì tình trưởng bất như ý Anh... anh có thể nói cho em nghe được không? Đào Kỳ nhìn thẳng vào mặt Phương Dung hỏi Tại sao em biết anh có hai cái buồn khác nhau như vậy? Phương Dung vinh mặt lên ánh mắt nàng chiếu sáng ngời Có gì mà không hiểu, khi anh nhìn trời đất bao la, nét mặt đăm chiêu mà thở dài là nhớ đến cha mẹ. Còn khi mắt anh gần như nhắm lại hoặc nhìn ra xa suốt hồn, mặt hiện nét nhu mì là anh nhớ người yêu. Âu lạc, anh có thể cho em biết về mối tình đã làm anh đau khổ không? Đào kỳ thở dài Cách đây một năm, anh làm nô bộc cho người ta. Tại trang của người, anh gặp một thiếu nữ. Nàng là cháu trang chủ Anh và nàng thương yêu mặn nồng Nàng thường đánh đàn cho anh nghe Phương Dung hỏi Nhưng vì địa vị khác nhau Nên trang chủ không cho anh và nàng thành vợ chồng có đúng không? Đọc Kỳ lắc đầu Không Nàng đã có vị hôn phu Và dường như sau đó hai tháng Nàng sẽ lên đường về nhà chồng Phương Dung càng thắc mắc Với võ công của anh như vậy Tại sao anh không cùng nàng trốn đi? Ai làm gì được cho anh? Câu nói này của Phương Dung Làm Đào Kỳ giật mình nghĩ thầm Cô bé này Thực là người có óc nổi loạn Dám bàn đến chuyện trai gái bỏ nhà đi với nhau Thời bấy giờ uy quyền cha mẹ rất lớn con cái phải nhất nhất tuần theo Mà Phương Dung Dám bàn đến chuyện trốn đi Đó là điều Đào Kỳ không thể tưởng tượng nổi Đào Kỳ tỉnh ngộ Ờ nhỉ Tại sao ta không làm thế Không biết bây giờ còn kịp không Phương Dung hỏi Anh Âu Lạc, sau này lớn lên, anh sẽ làm gì? Đào Kỳ đáp không suy nghĩ. Anh sẽ đuổi người Hán, phục hồi lại nước Âu Lạc. Phương Dung ngắt lời. Âu Lạc hay Văn Lang? Âu Lạc cũng được, Văn Lang cũng thế. Có khác gì đâu. Phương Dung nói. Em thấy người Việt nào cũng nghĩ vậy. Nhưng trên đất Việt này, cứ một Hán thì có tới cả vạn Việt. Nếu là người Việt nào cũng ảo lên bắt người Hán... Thì chỉ mấy khác là thành Nhưng không ai đứng ra hô hào cả Dù có người đứng ra Nhưng người khác cũng không nghe theo Đào Kỳ giật mình tỉnh ngộ Cô bé này nói phải Nếu bây giờ có người đi ước hẹn các gia Các phái Đồng nhất đồng loạt nổi dậy Thì việc phục hồi đất nước đâu có khó gì Phương Dung nói Anh Âu Lạc này Nghe cha nói võ công anh cao lắm phải không Cha đấu trưởng với anh còn bị thua vậy anh dạy em đi đào kỳ gật đầu em muốn học võ công gì nào nhưng anh có những võ công gì đã đào kỳ thấy phương dung ánh mắt đầy vẻ quyến rũ mơ màng nên thấy không nỡ nói dối nàng anh biết quyền pháp kiếm pháp nội công của phái cửu chân anh biết trường pháp cầm nã pháp kiếm pháp nội công của phái tản viên phương dung hỏi võ công của hai phái hoa lư và tản viên đều thuộc văn lang Vậy võ công hai phái đó có gì khác nhau không? đào Kỳ nói Trước đây chỉ có võ công văn lang Nhưng từ khi vong quốc Các hào kiện văn lang phiêu bản Thành lập nhiều môn phái khác nhau Sau khi thống nhất lại hoa lư và tản viên Thoạt kỳ thủy Họ giống nhau Nhưng khi vong quốc Mỗi tướng có một sở trường Một trí nhớ khác nhau Nên họ truyền lại cho đệ tử cũng khác Rồi từ đó đến nay Trên 200 năm Các đời sau thêm thật Sáng chế thêm Nên khác nhau Phương Dung hỏi, thế sư phụ anh là ai? Đạo Kỳ nói, anh không có sư phụ, chỉ nhờ duyên cơ mà thôi. Phương Dung nói, bộ em bảo võ công Long Biên không dùng sức, chỉ dùng mau thắng chậm. Cho nên nếu là đệ tử thấp như em mà được truyền bài quyết và 72 thức kiếm chấn môn thì cũng thành anh hùng vô địch. Đào Kỳ suy nghĩ, bài quyết và 72 thức kiếm chấn môn của Long Biên... Hiện đạo sinh cũng đang muốn có. Vì muốn nên y đã giam Nguyễn Phan hơn 10 năm nay rồi. Có ngờ đâu Nguyễn Phan lại dạy cho ta. Ừ, ta đã học được võ công Văn lang thì cũng trở thành anh hùng vô địch Ta giữ gì võ công của Long Biên? Không biết ta có nên dạy cho Phương Dung không? đào kỳ hỏi Phương Dung. Dung ơi, em đã học được những gì về kiếm thuật của Long Biên? Phương Dung đáp. Những gì bốn anh của em học, em cũng học được. Có điều em chưa đủ kinh nghiệm mà thôi. Nếu anh dạy em kiếm thuật của Văn Lang, thì hay biết mấy? đào Kỳ nói, Bố em bảo bài quyết và 72 thức kiếm chân môn bị thất lạc. Anh nghĩ người xưa chế ra được, thì tại sao ta lại không chế ra được? Phương Dung, em nghĩ có phải không? Phương Dung cười nói, Hay là chúng mình chế ra đi? đào Kỳ ngẫm nghĩ, Bây giờ ta cứ đem bài quyết của Nguyễn Phan dạy Phương Dung Rồi bảo do mình chế ra Phương Dung đâu có phân biệt được Như vậy võ công Long Biên Ta trả về Long Biên có gì lạ Nghĩ vậy Đào Kỳ liền bảo Phương Dung Em thử diễn lại cho anh xem Các chiêu thức kiếm thuật Long Biên May ra anh có tìm được không Phương Dung rút kiếm Đánh từ chiêu thứ nhất đến chiêu cuối cùng Mà nàng đã học rồi hỏi Đào Kỳ Anh thấy thế nào Trong 72 chiêu này tái biến một chiêu thành ba tức là hai trăm mười sáu chiêu đã nguyên lý như thế này sinh sinh từ từ vượng vượng ly ly nhất khí liên hoàn bất tử ly chàng giảng cho phương dung thế nào là sinh vẫn là sinh thế nào là từ mà không là từ rồi vượng vừa sinh vừa từ cuối cùng là ly không là ly làm thế nào mà để nối liền các chiêu lại các chiêu đều theo biến thái là vòng tròn Cần tránh không cho chiêu thức trở lại lúc đầu Lúc trước Phương Dung đánh từng chiêu rời rạc Bây giờ nàng đã hiểu Vùng kiếm lên như vòng tròn nọ Nối vòng tròn kia Liên biên bất tuyệt Khi nàng đã đi được 72 thức Thì thành cả muôn ngàn chiêu Trời đã ngả bóng Nàng cảm thấy mệt nhoài Đào kỳ truyền nội công âm nhu cho nàng Bắt nàng tĩnh tọa, thở hít Nàng vận khí một lúc Thì thấy cơ thể mát rượi Bao nhiêu mệt mỏi đã tan biến đi hết Phương Dung phục quá được dậy nói. Em không tin là anh sáng chế ra. Chắc những bí quyết đó là võ công của nhà anh thì đúng hơn. Đào Kỳ dặn. Những gì chúng mình sáng chế hôm nay, em đừng để cho bố biết. Người cười chúng mình chết. Phương Dung gật đầu. Hai người trở về trang, trời đã xế chiều. Từ đấy, Đào Kỳ cứ đưa Phương Dung ra bờ sông luyện kiếm. Khoảng gần sáu tháng, nàng đã luyện xong bài quyết giải lê thê... Và 72 thức chấn môn Đào kỳ dùng kiếm đấu với Phương Dung Khi chàng dùng nhu Dung dùng cương Khi chàng dùng cương Dung dùng nhu Khi thì cả hai người song đấu Mỗi người đều dùng nhu lẫn cương Hai người vung kiếm cuốn lấy nhau Không còn phân biệt được nữa Chiều hôm ấy Khi hai người về đến trang Người tỷ nữ đã vội nói với Phương Dung Cô nương Mời cô nương lên gặp ông Phương Dung đào kỳ lên nhà tổ thấy mấy người lạ ngồi đó nguyễn trát bảo phương dung con ra mắt sư thúc đi con phương dung phục xuống hành lễ cháu xin tham kiến sư thúc đào kỳ chóc tay chào tiểu bối âu lạc xin tham kiến long biên nhị hiệp phan đồng bảng không dám không dám tôi đã nghe sư huynh nói về trường lực của tiểu hữu cào thầm khôn lường sư huynh tôi cũng không bằng không ngờ tiểu hữu còn nhỏ tuổi như vậy đào kỳ nói không dám đó chẳng qua là ngụy lao bá muốn dạy dỗ cho hậu bối đấy thôi phan đồng bảng nói tuyệt thực tuổi trẻ có chân tài lại không lộ khí kiều căng